các bạn đang nghe tại đọc truyện audio n e t hai anh em mình già cũng già hết rồi giờ sống vui vẻ chỉ dạy cho con cháu được cái gì thì hay cái đó c h ứ nghĩ tới chuyện sống chết thì sao mà được thầy lĩnh gật gù ông đặt ly trà xuống rồi cười một chàng sảng khoái ông mãi cũng bật cười theo ông phà một hơi thuốc rồi nói thôi chiều nay kiếm mồi gì ngon hai anh em mình nhậu một bữa cho đã, khỏi nói tới chuyện sống chết làm chi cho mệt. m ì n h lúc này từ trong phòng bước ra, thấy hai người đang cười nói, liền nhíu mày mà tò mò hỏi theo. sư phụ, hai người có chuyện gì mà cười vui quá vậy? Hahaha, thằng Minh ra rồi, sẵn đây chiều nay con ra chợ kiếm mồi gì bén chút, đem về làm một bữa. tối nay ta với sư phụ con có hứng nhậu một bữa đây minh p h ì cười không biết hai ông lão này có chuyện gì mà lại hứng khởi như thế anh gật đầu rồi quay sang phía thầy lĩnh sư phụ con chuẩn bị đồ nghề xong hết rồi sáng mai mình đi ngay phải không thầy lĩnh gật gù thằng này xem ra còn hứng thú đi bắt ma hơn cả ta rồi ha ha ha ông mãi cười phá lên khi nghe thầy lĩnh nói, còn minh thì cười cười, đưa tay ra sau gãi đầu. tính ra gần một năm nay, toàn là mấy chuyện nhỏ trong làng xóm, ma chay coi ngày giờ với cầu an cầu siêu cho người ta, mấy bài bắt quỷ sư phụ dạy, con đâu có dịp thực hành đâu. lần này sư phụ nhất định phải cho con được thực hành mới được. thầy lĩnh cười cười rồi gật đầu. thực ra đi chuyến này mục đích của ông cũng chỉ có vậy. đối với t h ẻ chàng ông bấy giờ chuyện cầm kiếm gỗ bay qua bay lại đánh nhau với yêu ma xem chừng chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. sáng hôm sau hai thầy trò chuẩn bị xong xuôi thì lên xe ngựa lên tỉnh. lần này hay tin là do một người bà con của gia chủ k g e tin về thầy lĩnh nên mới tới trình bày rồi nhờ ông lên trị giúp. nghe nói đây là một con quỷ lâu năm vô tình bị phá phong ấn, n ê n mới thoát ra rồi hại người. Nghe đến đây thì khỏi cần nói, minh tỏ ra hết sức hứng khởi, mong muốn được thử sức mình với con quỷ này. Đến sầm tối thì hai người cũng đến nơi. Đây là một khu dân cư sầm uất, nhìn kiến trúc xung quanh thì đa phần là của người Hoa kiều. c h i ế c xe ngựa sau một hồi hỏi đường, thì cũng dừng lại trước cổng một ngôi nhà lớn. hai cánh cửa lớn đã mở ra sẵn, hai người bước xuống xe. Bên trong nhà có một đứa hầu gái chạy ra. Cho hỏi hai ông là? Thầy lĩnh và mình cúi chào cô hầu gái kia rồi nói: chào cô, tuổi tôi nhận được tin của gia chủ về chuyện. Dạ mời hai ông vào. Thầy lĩnh và mình chốn mắt ngạc nhiên lắm, vì ông còn chưa nói hết câu thì cô hầu gái kia đã kêu vào. cô ta không nói gì thêm rồi ra hiệu cho hai người bước theo. hai người đi theo cô ta vào bên trong. ngôi nhà này khá sang trọng, chủ nhân của nó không phải t r ọ c phú thì cũng là người làm ăn có danh tiếng trong vùng. hai người tiến tới phòng khách thì đã thấy bên trong hơn chục người đã ở trong đó. họ ngồi quanh một cái bàn tròn lớn làm bằng cẩm thạch. thầy l i n h vào đến nơi thì nhận ra đám người ấy đều là thầy pháp cả. người nào người nấy cũng mặc đạo bào mang kiếm gỗ. họ nhìn hai thầy trò ông với ánh mắt không mấy thiện cảm lắm. hai người bước đến, m ì n h nhanh n h ậ u kéo ghế ra mời thể lĩnh ngồi, còn anh đứng ngay sau lưng, chắp hai tay sau lưng rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt. bỗng một người trong bàn nhìn thấy t h ầ y lĩnh rồi nói: chào đạo huynh, chẳng thấy ông tên tuổi là chi? trông anh hình như không phải là người của bùng này. chào anh, tôi tên là lĩnh dưới im miệt tân lộc nghe có người nhờ lên đây dài hạn cứu giúp không ngờ lại chạm mặt nhiều vị huynh đệ như vậy xem ra gia chủ quá lo lắng rồi mới kêu nhiều người như vậy lát nữa đợi gia chủ tôi nói mấy câu rồi xin phép cáo từ thầy lĩnh nói tới đây thì ông đạo sĩ kia vội xua tay không không đạo huynh hiểu làm ý tôi rồi nghe danh thầy lĩnh thật sơn đã lâu nay mới có dịp gặp n gỡ hân hạnh rất hân hạnh thầy lĩnh thấy người kiệt h i p nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net